Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nói như vậy Duy thở dài rồi nói. Không biết thì mới phải tìm bố ạ, chứ biết thì làm sao phải tìm nữa. Hơn nữa anh ấy cũng mất thích lâu rồi. Dù sống thì cũng phải thích người, chết phải thích xác chứ bố. Thế con nói như vậy Duy vội hỏi, thế con định tìm như thế nào? Nhìn mẹ Duy trả lời, cần cũng chưa biết phải làm thế nào nữa. Nhưng cứ đi thì biết mẹ ạ, với lại... Duy định nói gì đó nhưng nó ngập ngừng rồi lại thôi. Sợ nói ra hai ông bà lại buồn. Thế bố mẹ nhìn mình khó hiểu Duy liền nói. Mà thôi con quyết rồi, con tính là mai con đi. Thế còn quả quyết như vậy hai ông bà cũng không muốn ngăn cản. Ông thức thì đặt đũa xuống rồi nói. Còn muốn thì cứ đi biết đâu lại tìm được thông tin gì của anh. Miễn sao có sức khỏe là được rồi. Nói xong thì ông lại lên phía nhà trên. Duy cũng thở dài buông bát đi lên phòng. Cậu con út thì ngơ ngác nhìn mẹ rồi hỏi Anh nhất đi đâu mà phải phải tìm hả mẹ? Bà Hoa liền cười xoa đầu con rồi nói Anh nhất hư đi chơi không biết trở về cho nên là anh Duy phải đi tìm Còn không được hư như anh nhất nghe chưa? Nói xong thì bà chờ cho con ăn dọn dẹp xong bà lên phòng của Duy Phía trên phòng Duy đang nhặt đồ chuẩn bị cho chuyến đi của ngày hôm sau Ở phía cửa bà Hoa đi vào rồi cất tiếng hỏi con Mai đi luôn sao? Sao không để vài bữa nữa rồi đi? Nghe mẹ nói như vậy Duy quay sang nhìn mẹ Duy trả lời. Thôi mẹ ạ, mai con đi sớm, chứ thấy bố mẹ buồn rầu như vậy con cũng không có đành. Nói thì nói như vậy chứ thực ra là suốt mấy ngày hôm nay Duy liên mờ thấy anh của mình trở về đứng ở ngoài cửa vừa khóc vừa nói. Kêu anh với Duy ơi. đang nhặt quần áo từ trong tủ thì bất ngờ một vật nhìn như là đầu người dây bịch xuống đất, lần lồng lốc về hướng của bà Hoa vừa nhìn thấy bà hoa đã thét lên kinh hãi một cái đầu đầy đủ ngũ quan và mái tóc dài bù xù đang nằm ở dưới sàn nhà mà hướng mắt về phía của bà nghe thấy tiếng hét của mẹ duy vội vàng quay ra rồi hỏi sao vậy mẹ bà hoa lắp bắp chỉ tay vào cây đầu mà nói cây gì thế này suy nhìn theo hướng tay của mẹ chỉ nó liền bật cười chỉ là cây đầu mẫu để vẽ tranh thôi mẹ Nói xong Duy cúi xuống nhặt cái đầu giả lên khua khua trước mặt của mẹ Bà Hoa nhăn mặt nói Sao không bỏ nó ở ngoài mà đút vào trong tù làm gì Là mẹ giật hết cả mình cứ tưởng đâu Nói đến đây thì bà dùng mình không dám nghĩ tiếp Đặt cái đầu giả sang bên cạnh Duy trả lời Hôm bữa tiện tay cho nên con vứt vào đó Mà lại quên không có nhớ bỏ ra Mà thôi muộn rồi mẹ cũng nghỉ đi Bà Hoa ẩm ừ đang đỉnh quay lưng đi thì sực nhớ Bà đưa một hộp bưu phẩm cho Duy À con có bưu phẩm này Duy cậu mày hỏi Của ai với mẹ Bà Hoa lắc đầu trả lời Mẹ cũng không biết nữa Không có tên người gửi Thôi con ngủ sớm đi Rồi mai làm gì thì làm Đưa hộp bưu phẩm cho con xong Bà Hoa quay lưng đi xuống nhà Còn một mình Duy ở trong phòng Với hộp bưu phẩm Đặt xuống bàn Duy lấy dao Rạch ra xem ở bên trong có gì Vừa mở ra Duy tròn mắt ngạc nhiên Bên trong hộp chỉ có vòn vẹn một tờ giấy to bằng bàn tay và một chiếc USB Mở cái tờ giấy ra xem lật qua lật lại Duy gãi đầu khó hiểu nó lầm bầm cái gì thế này? Trên tờ giấy là một dãy số và những chữ khó hiểu 11 9 0 3 Và cuối cùng là bốn chữ được viết một cách vội vàng Ngài nhân báo thù Sau một hồi suy nghĩ Nhưng cũng không thể hiểu được Những con số đó là gì Duy đành bỏ tờ giấy qua một bên Cắm chiếc USB vào máy tính Vừa mở tập tin Duy đã bực mình Chửi đầm Mẹ nó chả lẽ lại bị thằng nào nó chơi Trong USB đó chỉ duy nhất Có một đoạn phim dài tròn một phút Nhấn chạy đoạn phim đó Duy hết sức bất ngờ. Đoạn phim khá nhiễu và mờ ảo, trông không khác gì một bộ phim kinh dị là mấy. Duy chăm chú nhìn vào đoạn phim, hình ảnh một cô gái đi dọc theo hành lang của một tòa nhà nào đó. Phía sau cô ta có một người đang đi theo với một bộ dáng vô cùng quái dị. Nhưng thứ làm cho Duy để ý nhất là chiếc vòng tay của người phía sau. Đang có căng mắt nhìn cho thật kỹ, thì Duy giật mình suýt nữa kêu lên một khuôn mặt lông lá với cái miệng đỏ lòm đầy máu cộng thêm hai chiếc răng nành và đôi mắt đỏ rực làm cho khuôn mặt đó càng thêm quái dị hình như duy nghe thấy giọng nói trong máy tính phát ra nhưng do bị giật mình cho nên duy không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net